Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bạn nói bộ mày khùng hả? Nãy giờ có hai thằng đứng đáy, có ai ngồi đâu mà hỏi. Rồi vậy thôi đáy xong, nó mới nói thôi đi về. Thì sau khi qua cái khúc đường vắng mà không có bóng người này một đoạn, thì lúc đó bạn con nó mới nói út à, ngồi sau ôm tui cho chắc nha. Chỗ này á tụi nghe người ta nói ma dữ lắm đó. Thì lúc đó con ôm nó chặt. Chứ con không có nói gì hết. Khi chạy tầm cả 15-20 mét gì đó thôi, thì thằng bạn nó lại nói, Trời ơi, coi kìa giờ này tối hùm ai ngồi trên vạc chảy tóc gì út. Con mới quay sang nhìn thì quả đúng như lời nó nói. Thì lúc đó con vẫn bình tĩnh thôi chứ nói gì bây giờ. Con chỉ nghĩ chắc có lẽ họ cố tình cho tuổi con thấy. Nhưng mà con vẫn trấn an, con mới nói, Có gì đâu, thôi chạy lẹ về đi hai rồi hai đứa cứ rồ ga mà chạy về. Trong khi chạy thì không hẹn nhau mà cả hai đứa đều nhìn vào kính chiếu hậu xem thì không thấy có ai ở phía sau cả. Khi mà à, câu chuyện con kể tới đây chắc có lẽ nhiều người cũng có thắc mắc hỏi sao cái thằng này Cứ gặp ma nhiều như vậy. Mà sao tao cả đời không gặp? Có thể nào thằng này nó xạo không? <cười> dạ thưa. Xin được nói như thế này. Nếu có vô tình đụng chạm ai. Thì đừng trách nhau tội nghiệp. Con muốn nói thẳng như thế này. Chỉ có những người câu like. Câu view. Rảnh rỗi. Viết chuyện ra bịa đặt. Rồi. Viết cho tăng thêm sự rùng rợn của câu chuyện. Chứ thật sự ra, đối với con, khi mà viết những câu chuyện này là những câu chuyện được truyền lại và trải nghiệm trong cuộc sống sống. Và con viết bằng chính những cái từ ngữ thông thường, nó đậm chất cái miền quê, nó mộc mạc lắm. Nó không có dăng qua ảo tưởng như phải viên bộ Hồng Kông. Cho nên, đừng có nghĩ như vậy. Những chuyện chúng tôi kể ở đây là thật. Dù rằng nó được truyền miệng lại từ người khác, nhưng người khác cũng là kể thật. Tin hay không thì tìm mọi người thôi. Xin lỗi nha chú. <cười> con bây giờ con tiếp tục câu chuyện. Tự nhiên con nghĩ ngang sọt ngang. Nghĩ sao thì nói vậy. Con biết cũng có người nói là xảo, kể dốc chứ làm gì mà gặp ma nhiều dữ vậy chắc luôn đây là chuyện xảy ra vào năm hai nghìn mười tám lúc đó con đi chơi thì cái đoạn đường từ nhà con đi đến trung tâm long xuyên á, thì cũng tầm cỡ hai mươi hai cây số nói chung nó đi hoài cũng quen rồi đi đi về về lúc đó giấc khuya đâu có sợ gì đâu riết rồi quen rồi Nhưng có một lần trên cái đoạn đường tỉnh Lộ 941 này, con gặp cái chuyện lạ. Lúc đó tầm cỡ 11 giờ đêm rồi, khi mà từ hướng Long Xuyên con chạy về đến cái khúc đường gần cái bãi rác, thì lúc này trời tối cũng lạnh lạnh mà không hề có bóng đèn nhà dân hay là đèn đường hay là cái chiếc xe nào chạy cùng chiều hay ngược chiều gì hết. Lúc đó chỉ có một mình con chạy thôi. Trong khi đang chạy thì con thấy xa xa trước mặt, có cái chiếc xe chạy ngược chiều lại. Thì đèn soi nó cũng mờ mờ, không có sáng lắm. Thì con nghĩ chắc là có người nào đó đi chợ sớm hay là đi lấy đồ về để bán. Thì hai chiếc xe chạy ngược chiều nhau. Khi chạy đến gần thì theo quán tính chạy xe thì chạy như con mắt con vẫn nhìn cái người đối diện. Chiếc xe chạy đối diện lại. Con thấy trên đó là một người phụ nữ chạy xe mà dưới cánh đèn của con rọi thì con thấy người đó chỉ tóc ngắn ngang vai mà không có đội mũ bảo hiểm. Khi xe càng lại gần khi ngang nhau thì con nhìn kỹ, ôi cha lúc đó con giật hết, giật mình hết cả người luôn. Nếu mà con không giữ tay lái là có thể có thể bị tai nạn đó, té đó, tại nó nó muốn lạng quạng luôn nhưng mà nhờ nhờ quen tay lái rồi thì khi xe vừa qua một cái con quay nhìn sang kính chiếu hậu liền thì trong kính chiếu hậu phía sau hoàn toàn không thấy chiếc xe nào hết mà vẫn chỉ có một mình con nghe truyện hot nhất tại đọc